Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không ngừng thở dốc Đoạn tay của lão đưa lên vút những giọt mồ hôi chiên chán Nhìn sang thằng con trai Lúc này lão mới hoàn hồn trở lại Trần tĩnh thêm một lúc lão cố gắng nhắm mắt ngủ Sáng hôm sau thổ chu lại tiếp tục vào rừng để săn bắn Không ngờ hôm đó lại là một ngày may mắn nữa Lão ta trở về nhà sớm với một cái gồi đầy chiến lợi phẩm Chẳng thu kém gì mấy ngày trước Hôm đó khi đang dùng cơm cùng cậu con trai, lão ta vô tình nhìn thấy con chuột bạch mấy ngày trước. Nó dừng hay chi lên trước gật đễ liệt như đang cầu xin thứ gì đó. Thổ Chu lặng người suy nghĩ cười nhắc mồm tối qua, những lời của lão già kia nói chẳng khắc gì đang đe dọa Thổ Chu, phải bảo vệ lấy con chuột này. Gấp lại Thổ Chu cũng thấy hơi sợ, bởi ngay từ đầu lão đã thấy con chuột này có điều gì đó bất thường nhưng chẳng thể nào đoán ra được đó là điều gì. Thế rồi lão bốc một ít thịt trên bàn vứt xuống chỗ con chuột, không ngờ con chuột ăn ngay sau đó, thì ra nó đói và đang xin thức ăn. Khi nhìn thấy vậy, thổ Chu lại càng lo lắng hơn, bởi lão chẳng biết con chuột này thuộc giống gì, cũng chẳng biết là điểm xui hay điểm lành. Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, lão ngộ ra rằng, từ khi con chuột này xuất hiện, lão săn bắt được rất nhiều thú, chưa kể mấy ngày hôm nay Ông cũng bị bọn nhà giàu đến chấn lột chiến lợi phẩm nữa. Càng nghĩ thổ chu lại càng thiết mọi chuyện trùng hợp đến khó tin. Một miệng lão lìn nói, nếu ngày mai lão lại tiếp tục may mắn nữa, thì lão sẽ giữ lại ngươi. À không, nếu lão săn được một con sóc đầu tiên, thì lão tin ngươi là thứ may mắn và sẽ để ngươi ở lại đây. Còn không, lão cũng chẳng còn cách nào khác. Xất lời thổ chu vớt xuống mấy phần thịt nữa rồi mà kể, không ngó ngàng tới con chuột bạch. Tại hôm sau lão lại xách nó vào trong rừng. Lão không quên lời hứa ngày hôm qua với con chuột bạch. Quanh quẩn một lúc lão thấy một con chim lớn, nhưng chẳng còn cảm giác vui mừng mà thay vào đó là một lo lắng. Bởi nếu săn được con chim đầu tiên thì lời hứa ngày hôm qua không được thực hiện, đồng nghĩa rằng cũng chẳng có con chuột nào mang lại sự may mắn. Lão liền thở dài một hơi rồi ngẫm nghĩ. Sau một tiếng nọ, một tiếng kêu khác vang lên. Cơ ngơ đã đụng sinh mệnh con chim, nhưng mà không, nó vẫn phất lên một cách bình thường. Thổ Chu liền làm lại chạy tới xem tình hình. Anh ngỡ lại nhìn thấy một con sóc đất nằm cuộn mình trên đống lá. Nó bị giết bởi mũi tên của lão. Lã Bàng Hoàng nhận ra rằng mọi thứ dù thế nào cũng bị sắp xếp như lời lão nói ngày hôm qua. Hôm đó lão không đi săn nữa mà quay trở về nhà tìm con chuột bạch. Cuối cùng từ hôm đó Thổ Chu không đánh đuổi nó nữa mà coi nó như một thành viên trong nhà, coi nó như lần thần may mắn mang đến tài vận cho lão. Ngày tháng trôi qua, nhà con chuột bạch nhà thổ Chu cũng phát lên được một ít, dần dần có của ăn của để. Điều nói hơn là nhà lão không còn bị mấy tên nhà giàu đến quấy phá, bởi vậy thổ Chu luôn coi con chuột này là báu vật vô giá, luôn giấu kỹ lưỡng không cho ai biết tới sự tồn tại của nó. Mỗi ngày nọ bỗng nhiên có mấy tin nhà giàu kia lại đến nhà thổ Chu kiếm chuyện trong một thời gian dài. Chư cũng chẳng làm gì việc đến chấn lột chiến lợi phẩm của thổ Chu. Thật may mắn là lúc đó lão cũng vừa đi săn về, trong rồi còn chất đầy thú rừng chưa kịp đưa ra chợ bán. Thế là chúng sai thổ Chu chia phần. Trong lúc đang gói ghém thịt thì đột nhiên con chuột bạch của lão chạy ra, gặm vào những phần thịt lão chưa kịp gói. Bất giác lão giật mình được con chuột đi nhà giàu chẳng hiểu gì chỉ hếch môi nói, lão chết tiệt ăn ở bẩn như vậy nuôi luôn cả chuột thì không biết. Thổ chú hoàn toàn khi thấy lũ nhà giàu nói như vậy, lão ta cười trừ chẳng nói gì cho qua. Cuối cùng sau khi triệt chắc xong lũ nhà giàu bách chịu về, độn nước đằng sau thì từ đầu thôn đến cuối thôn bỗng xì xào bàn tán, chuyện con trai của Vương Tạc là Vương Tú mắc một chứng bệnh lạ. Dù đích đi khắp nơi mời thầy thuốc giỏi về, nhưng mà vẫn chẳng đến đâu. Trong khi gia đình của ông ta đang đau khổ bệnh tình của Vưng Tú thì người trong thôn lại cảm thấy vui mừng. Người ta đồn tai nhau rằng đó là quả báo và còn chủ cho hắn sớm về với tổ tiên. Thế nhưng chẳng ai rõ hắn thực sự đang mắc bệnh gì, hay là cái nghiệp mà tự hắn tạo ra. Từ đó Vưng Tạng đã tốn không ít tiền để chạy chữa cho hắn, kể cả mời thầy trừ tà về xem có phải bị vong hồn ám theo không. Nhưng bà cũng chẳng phải. Hắn nằm liệt dường ăn uống không được, thần sắc ngày càng gầy gò đến phát hãi. Được mấy hôm kể từ khi hắn bị như vậy, người ta truyền tay nhau rằng sắp một buổi tối hắn bỗng trở nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net